Sức vui chào mừng toàn thể quý tín giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện Ma Nguyên Huy Và ngày hôm nay là 15 tháng 8 âm lịch Đúng vào dịp trung thu à, Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần kết cục của bộ truyện Ma Ánh trăng màu máu của tác giả Hoàng Một lần nữa, chúc tất cả mọi người trong ngày rằm ngục của hôm nay Một ngày thật yên vui, đầm ấm bên gia đình và người thân của mình nha Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian Chúng ta cùng ngay lập tức bước vào Phần kết của ánh trăng màu máu Tác giả hỏi kiên nhìn ba đang làm bầm cái gì đó Ở ngoài bàn thiên Rồi đi nhanh vào trong nhà Kép chặt cánh cửa lại Mặt ba nghiêm trọng hỏi nó yeah, Con kể lại ba nghe tiếp Cái vụ hồi nãy coi vợ yeah, thì con thấy sợ quá Cắm đầu chạy chứ đâu có dám quay lại đâu ba Ông ta còn nói là con gõ lon kêu Ông ta lên chơi nữa nghe đến đây ông hai cò đã hiểu ra được vấn đề của câu chuyện ông cầm cái đèn lon ấy dứt thẳng vào trong góc nhà những cái lon chăng ra lông lóc kiên định chạy tới nhặt thì bị ông cản lại ông nói với giọng đanh thép à yeah, bỏ đi con cái đó không có chơi được nữa mấy chút xíu nữa là ma hại con rồi ma quỷ nó bị cái lon thu hút cho nên mới ví theo con về tới tận nhà đó nghe đến đây kiên chợt thấy sợ cái món đồ chơi mà mới vài phút trước đó thôi nó coi là báo giật mấy đứa trẻ con trong xóm đòi đổi bất cứ thứ gì để có được cái đèn lon của nó nhưng kiên không chịu bây giờ ngẫm lại nó mới thấy lẽ tra nên đổi quách đi cho rồi kiên nhìn những cái lon nằm trong góc nhà một chút rồi quay nhìn ba giọng nói nặng triệu tâm tư vậy là con là không có đèn đi trước đêm trung thu của trường rồi chán ghê vừa nói Nó vừa dùng vàng leo lên giường Nằm ướp mặt cho trong dách Ông hai cò chỉ biết lắc đầu Rồi thở một hơi dài thường thường nói Trời Để ngày mai Ba mua cho con một con cá lớn Giờ thì xuống rửa trái đi rồi đi ngủ Nghe bà nói sẽ mua lọng đèn cho mình Kiên cũng thôi khó chịu Làm theo lời ba Đang rửa trái thì nhớ đến cảnh Bị con ma đuổi lúc nãy Nó chạy như bay vào trong nhà Khi chưa kịp lau mặt ánh đèn bên trong nhà nó tắt để quà vào trong màn đêm tĩnh mịch hai cha con cũng chìm sâu vào giấc ngủ thì ở bên ngoài nơi ba vừa trải muối gạo dưới ánh trăng tháng 8 những trong hồn giấc Dưỡng hiện rõ ra trong hình hài dị hợm đang cúi xuống nhặt những hạt muối gạo trên nền đất một giọng cười the thé kèm theo cặp mắt xanh lẹ nhìn vào bên trong nhà kiên <cười> Trời đây chơi nè Lốc cốc len kem <cười> Sáng hôm sau Trên đường đi đến trường Kiên cũng không quên nhắc lại chuyện ba nó nói tối hôm qua Ơ, Nhớ mua con cá bự bự nha ba Nó đè bẹp cái thiện của thằng Phú luôn Bữa nay trung thu rồi Ba nhớ phải có nha Ờ rồi, ba nhớ rồi mà Sau khi tạm biệt thằng con trai của mình Ông hai cò lại tiếp tục đạp xe về hướng bệnh viện tỉnh. Đón ông không ai khác, chính là cái gương mặt gian sạo của tên bác sĩ già, mua máu của bà lúc trước. lại <cười> cần tiền à? Bữa nay muốn bán bao nhiêu? Ờ, một bịch thôi. Tối nay còn phải chở con tôi đi lên trường, để cho nó rước đèn đêm trung thu nữa. Một bịch đó, thì chỉ được giá ba phần của hai bịch thôi nghe không? Mà... nhà đã không có tiền còn bày đặt đi trung thu sao chịu bán không chịu thì bước lên kia nằm xuống đi không thì về lẹ ông hai cọ bước lên cái giường xếp cũ kỹ nằm xuống chấp nhận bán máu với giá rẻ để có được tiền thực hiện lời hứa của mình đồng thời cũng không muốn con mình thua thiệt với bạn bè của nó ê bán máu vậy chỉ kiếm tiền lẻ thôi khi nào cần số tiền lớn thì nói Có cái này bán được nhiều tiền lắm Giàu lên liệt Đấu đợi luôn đó à, Dạ đưa, đưa tiền cho tôi đi Để tôi còn về đón con nữa Ba cầm những tờ tiền nhào nát Của tên bác sĩ khi đưa Nhét dội vào trong túi Rồi đi nhanh về phía cửa hàng bán lòng đèn Chế muôn dạng kiểu dáng, Mua cái lồng đèn hình con cá to nhất Ở tiệm Ba cười méo sạch Đi dưới cái nắng đã lên trên đỉnh đầu khi kiên vừa tan trường thì đã nhìn xung quanh ba để tìm kiếm cái lồng đèn trung thu mà chẳng thèm nhìn xem ba nó đang cười hay nói ánh mắt của nó sáng trực lên khi thấy cái lồng đèn con cá bự chà bá nhưng trời độ cười của nó chợt tắt đi ờ, sao ba không mua cái bự bự á cái này chưa có to bằng thuyền của ông phú Ờ to nhất tiệm rồi đó con ba hỏi người bán rồi thuyền của thằng phú là đặt làm theo yêu cầu nó mắc lắm bà mua không có nổi Còn ngồi chơi đỡ cái này đi nghe à, chán quá kiên cầm lấy một cái mà chẳng thèm nói thêm lời nào lên yên sau ngồi im lặng suốt đoạn đường ba hỏi cái gì nó cũng im lặng mà không trả lời ba rồi chiều đó nó bắt ba chở lên trường thật sớm với một tay cầm theo cái lồng đèn một tay cầm tờ phiếu nhận bánh trung thu Nhìn đứa con của mình háo hức Ông hai cò cũng mừng Vì lâu rồi chưa thấy nó vui như vậy Rồi ánh sáng cuối ngày cũng đến Nhường chỗ cho màn đêm buông xuống Nhưng hôm nay màn đêm đã không còn tối tăm đen kịch nữa Mà được ánh sáng của trời Sáng trực trên kia sôi rọi Trong sân trường lúc bấy giờ Tiếng nô đùa chạy nhãi của tụi trẻ con Làm cho cái vùng quê không còn yên tĩnh U tịch như vốn có nữa Tiếng trống mũ lần Tiếng quạt náo của chú cùi chị Hằng Làm cho tụi nhỏ không thể nào trời mắt Và đặc sắc nhất trong ngày trung thu Đó là nghi thức trước đèn Ngọn lửa từ cái lồng đèn lớn của trường Được đặt ở giữa sân Thầy hiệu trưởng sẽ chăm ngọn lửa ấy lên Cho các lớp sẽ thắp sáng Những cái lồng đèn trên tay của mình Trong màn đêm mờ ảo Ánh sáng của những cái lồng đèn Với những hình dáng đẹp mắt Đang thi nhau khoe dáng Thì những tiếng la hét Kèm theo ngọn lửa phật cháy Từ cái lồng đèn đó Những cái lồng đèn bị cháy rụi kia Là do những cái thằng quậy phá trong trường Cầm những cây que nhỏ cuộn một miếng vải ở đầu Rồi thấm dầu lửa Tụi nó chỉ cần chích nhẹ vào cái lồng đèn Thì nó sẽ phật cháy lên ngay Do những cái lồng đèn kia Làm từ giấy kiến màu Rất dễ bắt lửa Tiếng chửi bới Tiếng dí nhau chạy qua chạy lại Pha tạp vào Tạo nên một không khí sôi nổi vô cùng Và tất nhiên lòng đèn của Kiên và thằng Phú cũng bị cháy rồi Tụi nó quài vào trong lũ quậy phá kia Đi chích những cái lồng đèn của những bạn khác Sau khi sân trường la liệt sát lòng đèn cháy nhâm nhở Thì tụi nó lại chuyển qua chơi dí bắc Trò chơi năm mười Những trò chơi kiên kỵ khi ban đêm Nhưng tính tinh nghịch Chúng đâu sợ hãi bất cứ thứ gì Tụi nó cũng chóng quên Cái vụ tàu bè chở ma kia rồi Cũng may lần này Tụi nó không gặp ma Khi kết thúc hội trăng rầm Chúng vẫn còn nguyên dạng Không có đứa nào bị ma bắt giấu đi Sau khi kết thúc lễ hội trăng rầm Tại trường kiên được cô phát cho một cái bánh trung thu Đã lâu lắm trội nó chưa được nếm Cái mùi vị của bánh Đến nỗi quên mất luôn cái nhân bánh bên trong Có những gì Cầm cái bánh ra khoe ba Kiên cười tích cả mắt. Ông hai cò thấy nó vui cho nên cũng mừng theo. Ông xoa đầu nó. Cho dỗ dỗ tay vào cái ba ga xe. Nó hiểu ý. Trèo lên ôm ông chặt cứng. Ê, lát vậy á. Con sẽ ăn cái bánh này. Chứ không chừa nữa. Thèm quá ừ, Thì ăn đi con. Chứ chừa chi đâu. bữa nay chạy nhảy dữ lắm hay sao. Mà đầu tóc ướt nhẹp mồ hôi vậy. Hai cha con cứ nói chuyện. suốt đoạn đường từ trường về nhà hôm nay trăng trọn và to nhất cho nên mọi vật đều được ánh trăng ấy soi sáng bóng của hai người dưới con trăng thật đẹp và đó cũng là những kỷ niệm đẹp nhất mà cuộc đời của kiên có được những ngày sau đó kiên cứ lớn giận với bàn tay nuôi nấng chăm sóc của ba vì thấy con thiếu đi tình thương của mẹ cho nên những gì nó yêu cầu Ông đều cố gắng đáp ứng cho nó Dần già tạo cho con một thói quen Chỉ biết đòi hỏi Và cái tính ương ngạnh ngang bướng Càng thể hiện rõ ra Khi ba không làm được cho nó những thứ mà nó yêu thích Ông hai cò già đi trông thấy Nhưng Kiên thì nào có để ý ba ra sao Chỉ biết đòi hỏi Và khi không được đáp ứng Thì tỏ thái độ khó chịu với ba mà thôi Ông hai cò cũng không còn dạy được nó nữa Vì những lời ông nói ra Nó đều gạt qua một bên Mà làm theo ý của mình Nhiều khi không kiềm nén được cơn tức giận Ông cũng đã đánh nó Những lúc bị cha đánh như vậy Kiên lồng lộn lên như một con tú quang Bị thợ săn bắn trúng tên vậy Rồi nó bỏ nhà đi Để ông phải đi tìm kiếm Nó mới chịu quay về Với thái độ là nó luôn đúng Ba luôn là người sai Không còn tiếng nói chung Cho nên sự gắn bó của hai cha con rạn nứt Và xuất hiện ra một khoảng cách lớn Khoảng cách ấy càng ngày càng xa Khi kiên lớn lên theo từng ngày Ông hai cò buồn lắm Nhưng cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào bên trong Không bao giờ để cho con hay biết Để im cho người ta ngủ Tối khuya rồi không ngủ Làm trò gì ba Bực quá ờ, Ba đập mũi Con ngủ đi Ngày hôm nay cũng như vậy Thấy Kiên ngủ say Ông hai cò lấy tay xoa nhẹ đầu nó Ôm nó vào lòng Thì Kiên đã la lên khó chịu Nó đẩy ông ra Rồi quay mặt vào bên trong mà ngủ tiếp Hai cò chén mụn bước ra cái giọng nằm suy nghĩ Về cuộc đời của mình Những hình ảnh tuổi thơ của nó Hiện về trong đầu của ông Còn đâu những lúc nó đòi ông cổng trên vai, Còn đâu những khi nó bắt ông kỳ lưng tắm cho nó Và còn đâu Những lúc trời mưa gió lạnh Nó bắt ông ôm nó cả đêm Bây giờ nó đã lớn Đâu cần đến ông bảo vệ nữa Vì nó nghĩ nó đã đủ khôn lớn Đủ sức để bơi trên dòng sông Cuộc đời nghiệt ngã này rồi Giờ đây Ông chỉ biết nhìn nó dần dần rời xa vòng tay của ông mà thôi Cơn gió lạnh của đêm Không lạnh bằng lòng của hai cọ bây giờ Tiếng kẹo kẹt theo từng nhịp Của chiếc võng ru ông vào giấc ngủ Với bao bộn bề của cuộc sống hiện tại Kiên chỉ đi học Rồi về phụ lạc giặc việc trong nhà Chứ chẳng bao giờ Ông hai cọ cho nó ra đồng Vì ông muốn tương lai của nó Phải được thay đổi Không phải như ông Để chịu cảnh bán mặt cho đất Bán lưng cho trời Mà cơm bữa thiếu bữa no Sống trong cảnh cơ cực như vậy Đôi khi việc làm không có Thì ông lại đạp xe lên tỉnh mà bán máu Người ông ngày càng xanh xao. chậm chạp. Tuy tuổi chưa cao, nhưng sức khỏe của hai cò tệ đi trông thấy do làm dụng quá nhiều vào cái việc bán máu ấy. Cho cái ngày mà ông vui như được trúng số, mọi thứ trở nên đẹp đẽ khi Kiên đưa cho ông tờ giấy báo trúng tuyển đại học. Ông ôm tờ giấy ấy vào lòng ngực, nơi những chiếc xương sườn nhô ra gầy còm còm, mặt khóc nức như một đứa trẻ. Hai cò quà khóc trong hạnh phúc ông Ôm chầm đẩy nó Mà hét lên sung sứng <cười> Trời ơi con giỏi quá Bà mừng quá con à Trời, Bỏ ra bơi, Làm gì lá âm sầm vậy Con <cười> bà đậu đại học Mà lại là cái trường lớn trên thành phố Bà phải mừng chứ Ở cái làng quê nghèo này đó nha, Có mấy ai mà đậu đại học chưa con đâu Trời ơi Bà phải làm mâm cơm cúng ông bà Mời làng sớm tới ăn bữa cơm chung vui với cha con mình nữa Rồi hai cò chạy đi nhà này sang nhà khác Để khoe tờ giấy báo trúng tuyển của con ông Mọi người ai cũng chúc mừng cho ông Vì cái cảnh gà trống nuôi con Nhưng giờ đã có thằng con ăn học thành tại Tới nơi tới chốn Nhìn ông chân đất Quần ống thấp ống cao mà chạy khắp xóm làng Trông cứ như ông trẻ lại 10 tuổi vậy Nhiều nhà có con thi rớt đại học Thấy ông vui mừng Họ cũng mừng cho ông Rồi lại quay vào mà hàng học có chịu bởi con của họ sống sung sướng đầy đủ mà thua cả con của ông làm ruộng mướn. Cuộc sống là vậy, lúc nào có người ta cũng có một chút sự đố kỵ. Cho nên khi nhìn thấy người khác đạt được cái mình muốn mà mình không có được, thì sẽ quay ra canh ghét hơn thua. Bà không quan tâm, cứ nở một nụ cười tỏa nắng. Có lẽ cuộc đời của bà không có chuyện gì vui hơn cái sự kiện trọng đại này. Và rồi cái ngày Tiễn Kiên lên đường đi học xa nhà Cũng đã tới Sáng sớm hôm đó Trời còn mù sương Ông hai còi và Kiên đi trên con đường làng Tiến ra cái lộ lớn Bỏ lại sau lưng những tán lá còn động lại Những hạt sương mai tinh khiết nè, con cầm cái này trong tay nè Mắt ấu thì đưa lên mũi ngửi nghe con Như cầm chai dầu này Con trong mặt thì sức liền vô nghe Con biết rồi Ba về đi, con tự đi được Con có phải con nít đâu mà bà cứ nói vậy nấu từ tối qua tới giờ luôn á. Con nghe tới mệt luôn á ừ, rồi, rồi, rồi Bà không có nói nữa ừ, Bà chỉ quan tâm mày thôi mà Ê, Xe tới rồi kìa nè, Nhớ rảnh về thăm ba nghe con Còn không thì cổ về cũng không sao Con chỉ cần học thiệt dẫu là được Thiếu tiền á thì biên thương về cho ba hay Nè nè lên xe đi con Kiên lên chiếc xe khách chật nít người Và hàng quá để lên thành phố Chiếc xe chậm chậm lăn bánh Khối đen từ động cơ phả ra những cuộn khối dậy Két lẹt Khi chiếc xe lên ga chạy đi Cộng với bụi đường quệt lại Làm cho ông hai cọ ho lên sạc sụa. Nhưng ông vẫn không dời khót Ánh mắt của ông dán chặt vào chiếc xe Chở thành con mà ông trân quý cả cuộc đời Đi đến nơi tìm kiếm tương lai Chỉ cho đến khi Bóng dáng của chiếc xe quất hẳn Ông mới chịu quay về là lần đầu tiên Ông hai cò xa con mình Sau mười mấy năm nuôi dưỡng Bây giờ vắng đi hình bóng của nó Làm cho ông cảm thấy nao lòng Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của con Ông khẽ lắc đầu tự nhủ à, Nó lên Sài Gòn học Tránh thì về thăm mình Chứ cô đi đầu đâu Mà mình lo vậy chứ Rồi ông dắt cây cuốc lên vai Đi thẳng ra động Ai gặp ông cũng đều lên tiếng hỏi về kiên đã lên sài gòn nhập học hay chưa ông kể lại với giọng điệu tự hào lắm ngày hôm ấy ông làm không biết mệt quên luôn cả vợ chất trời đã quá trưa ông mới vác cuốc về lại nhà với bốn con ếch ông bắt được lúc đi làm về tới nơi ông hét lớn ờ cứ ngờ lấy ếch vô kho nè con mập mà... ờ... đáp lại lời kêu của ông cũng chỉ là sự im lặng của ngôi nhà không còn một ai hội đáp cả hai cò kẻ cười méo xệch, rồi đưa tay quệt mồ hôi đang động trên trắng dưới cái nón lá của mình mà nói thầm thì: "ơi, mình già lắm cảm thiệt rồi ta nó đi rồi, làm gì còn ở đây mà kêu chứ? không biết nó lên tới chưa cả, đồ ăn uống gì chưa nữa không biết, sao mà lo quá." Hai cò chắc lưỡi lo âu, rồi ra sau bếp để nấu bữa cơm, cảm giác trống vắng một mình. Làm cho ông ăn cơm cũng không ngon miệng Cố gắng lắm Ông chỉ ăn được một chén Rồi ra giỏng mà nằm dắt tay lên trán, Nghĩ xa xăm buồn bã. Nè Làm gì mà buồn thiêu vậy ba thằng Kiên ờ, Ủa chú Bậy Vô ngồi uống trà đi chút Ôi trà cháo gì bây ơi Tao qua trả tiền cho bây nè Sáng ngồi nói chuyện chơi chút mời chịu bấy có làm gì không À, tiền thì từ từ đưa cũng được mà chú Bảy Chưa nắng nổi đó Điên chỉ cho cực không biết cả chiều uh, chưa có ai kêu làm gì hết đó chú Ừ uhm. Vậy uh, uh, Trà hái uh, mấy trái cốc vô đây Tao có đem quà chạy rượu nè Vậy là cái bàn nhậu Với những thứ qua quả có sẵn trong giường Và cái nồi ếch mà ông hai cọ chưa mới kho được bày ra Ông Bảy bây giờ sống cảnh cô đơn Vì bà Bảy đã bỏ lại ông với cuộc sống Mà tra đi vĩnh viễn Vì một lần tai biến nặng không kịp đưa đi nhà thương Bởi mới nói Nhà giàu như ông bà Bảy Thì khi nằm xuống cũng chỉ với đôi bàn tay trắng mà thôi Nằm trên đống tiền thì có mua lại được mạng sống của bà đâu Hai cò và ông Bảy hợp nhau lắm Cho nên những khi buồn Mà không biết giải bại cùng ai Thì hai người tâm sự cho nhau nghe yeah. Cất tiền vô đi bay, Trả trước trả sau gì cũng trả Vì lại mày mà có động nào trong người Thì chặt cái đầu tạo <cười> Mày gom sạch cho cái thằng con quý tử Đi Sài Gòn rồi đúng không Ờ dạ còn chứ chú bây Trưa nắng mà phiền chú đi qua còn ngại lắm mày xàm nữa rồi đó Làm như xa lạ lắm không bằng Đã trót trụ đi mày Nắng qua. Sau khi đổ một ly xuống đất Với những lời cấn nhậm cúng thổ địa Ông bảy tuôn một hơi hết sạch ly rượu Khà ra khoái chí Rồi dỗ đùi cái đét trò to à, Đã nghe <cười> Lâu lắm rồi mới được uống như vậy đó Bữa nay chờ tới bên bữa đi Chiều nay nghỉ không có nhận làm cho ai hết <cười> Dạ dạ Chúng tôi sao thì còn nghe vậy Con mời chút Hai cọ uống trụ vào thì lời tra Những dị chất chứa không biết giải bài cùng ai. Hôm nay được một lần nối tra với ông Bảy, cho nên hai cò thoải mái hơn rất nhiều. À, thằng con Bảy thấy vậy mà học giỏi. Học y sau này làm bác sĩ nuôi lại bay Nhỏ tới giờ bay nuôi nó rồi. Giờ tới lúc chuẩn bị được ăn hưởng tuổi <cười> già nha. Dạ, con làm gì, mong đến cái lúc nó nuôi lại con cho chung. Chỉ mong nó đủ sức chống chọi Vì bảo tố cuộc đời Đủ mà nuôi sống bản thân nó Thì còn chết nhắm mắt rồi Chứ ngoài ra còn đâu có cần Nó đủ dưỡng con ngại nào đâu Thôi uống đi Đang vui mà nấu toàn cái chuyện chết chóc Chán mày qua Trời hai người đàn ông Người thì tóc trắng phơ như dây cước Một người tóc đã chuyển sang màu muối tiêu Cười nói mặc kệ bên ngoài vận dương đang khuất giận sau đường chân trời từ bao giờ nhường lại không gian cho màn đêm yên tĩnh đầy ma mị kia từ khi kiên bước lên xe nhìn ngoái lại thấy người cha chỉ còn một tay của mình đang vẫy chào nó làm bầm Ây, biểu đi về mà đứng đó làm diễn biết nữa bực mình quá cho cái sự bực mình của nó cũng sớm kết thúc để nhường chỗ lại cho cảm giác khó chịu khi bị say xe Cái mùi của xe khách sọc vào mũi kèm theo việc chợt chội nóng nực làm cho nó ối đến mật xanh mật dạng. Mặc dù nó đã ngửi những thứ mà ba nó chuẩn bị nhưng không có mấy tác dụng kỳ cái mùi xe quá đậm đặc. Ê, thanh niên trai tráng gì mà yêu vậy? Ôi, dậy lên tới thành phố chắc đem chôn luôn đó bà. Ôi, sự bà hay quá. Nhìn nó là biết lần đầu tiên đi xe rồi. Ai như chị em mình đi buôn hàng đừng có kẹo nó nữa. Hai bà bạn hàng đi trên chuyến xe buôn lợi trêu chọc nó Nhưng Kiên bây giờ đâu còn quan tâm đến mọi người xung quanh Nó chỉ bận tâm đến cái túi ni lông đang cầm chặt trên tay Mà ướp mặt vào trong đó Cuối cùng thì chuyến xe khó nhọc của cuộc đời nó cũng kết thúc Khi chiếc xe cập bến Nó chạy ào xuống dưới vịnh tay vào hông xe Mà ối thêm một lần nữa Mắt đã qua đi vì nôn quá nhiều Các người dường như không còn một chút sức lực nào nữa có sao không anh? Sao mà ố dữ vậy nè? Ở quê mới lên hả? Theo phản xạ nó quay lên nhìn Thì một cô gái mặc độ khá mát mẻ Cương mặt ưa nhìn Với mái tóc nhuộm vàng trong rất sành điệu Cái áo hai dây của cô Làm lộ tra cặp ngực trắng như tuyết Với một thằng con trai mới lớn Mọi sự tò mò Đều đổ dồn vào trong đó à, uh, Dạ, em không sao được chị ơi Xe xe chút thôi à? Cảm ơn chị À vậy thôi Bye ha rồi chị ta quà vào trong dòng người đang chen chút đông đúc của bến xe Mà mất hút đi Sau khi đã đỡ hơn được đôi chút Kiên đi ra ngoài bến xe Mua một chai nước uống cho tỉnh Thì lúc này sợ vào trong cái túi Cái bóp như không cánh mà bay Và cái túi thì đã bị rạch Trách một đường khá dài Kiên vừa có cảm giác hoảng loạn Lại vừa thấy lúng túng Nó lật tung cái ba lô ra để kiểm tra. Nhưng kết quả là cái bóp không còn nữa. Bà chủ quán nước thấy vậy. Lắc đầu lên tiếng. ai Mới lên thành phố này á. Lần đầu tiên hay sao vậy con? Mày bị tụi nó rạch túi Lấy cái bóp rồi. Khổ thân chưa? Tiếp lời bà chủ quán nước. Là ông chú xe ôm ngồi bên cạnh. Cũng lên tiếng. "Ôi, Chắc cái bằng của tụi nó. vàng cảnh nữa rồi chứ gì. Từ khi tụi nó xuất hiện Là cả cái bến xe này trộm cắp đầy ra Thôi coi như cũ đi thay người đi mẹ ơi ờ, Tụi nó là ai Ở đâu vậy chú N Nó lấy cái giấy nhập học của con rồi Không có giấy con có vô trường được ờ, Mày bị mất bớt tiền á, Trời ngu hay sao vậy con Mày lại tụi nó còn đập cho nhập viện Chứ ở đâu mà nghĩ tới chuyện đi xin lại Bỏ đi mẹ Kiên dẫn mặt cái sự can ngăn của mọi người Nó lầm lầm cái hẻm đối diện bến xe Mà bước qua Vì khi nãy chú xe ôm thấy kiên kiên quyết quá Không nói không được Cho nên đã chỉ chỗ cái tội móc bóp cho nó Bước sâu vào trong con hẻm Tới một bãi đất trống Nơi những cái cống bi của công trường bên cạnh Để chất đóng Tụi kia đang ngồi túm tụm lại mà chia phần Những cái bóp bị tụi nó môi sạch Những thứ có giá trị bên trong Dứt la liệt xung quanh Ngồi trên cái cống bi là một tên mặt lạnh tanh. với hai gò má xương sẩu nhô ra, đôi mắt sâu hắm của hắn ta làm cho cái vẻ ác ôn càng được thêm tu điểm, cái đầu trọc lóc như những nhà tu hành, nhưng bên trái khuôn mặt cho tới đỉnh đầu lại xăm những hình thù quái lạ. và ngồi kế bên hắn là cô ả lúc nãy, cô ả đang vuốt ve hắn và tay cầm một điếu thuốc một cách sành điệu. đám mốc tú vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của kiên. Vì tụi nó đã quá quen thuộc Với những ánh mắt tò mò nhìn mình Nhưng khi cô ả liếc mắt nhìn sang Thì thoáng có chút giật mình Cho khuôn mặt trở lại bình thường Lạnh tanh Thấy được thái độ lạ thường của cô bộ Tên đầu trọc hỏi nhỏ À Gì mà mày nhìn nó chăm chăm vậy Ừ Nó là cái thằng bị mình móc túi đó Sao nó dám tới đây vậy anh yêu Ôi cái mẹ đó Có gì đâu sợ Để anh lo Nói rồi, hắn nửng má cô gái một cái Rồi bước xuống Mấy tên đàn em xung quanh thấy vậy Cũng đứng lên đi theo đại ca tiếng về phi Kiên Với những ánh mắt hình viên đạn Hai chân Kiên trung lên cầm cặp Không đứng dẫn Hai tay nắm chặt hai bên ống quần Đè nén sự sợ hãi trong lúc này tuy ở dưới quê Nó từng gây gỗ đánh nhau Nhưng chưa bao giờ chứng kiến những người xăm trổ bậm trận Chính hiệu giang hộ như thế này bây giờ nó phải chống lại cả đám tụi móc túi thì làm sao mà không sợ hãi cho được nhưng vì tờ giấy nhập học kiên đành liều mình mà bước qua đây để kiếm tụi nó à nhóc ác đi đâu đây em qua xin lại tờ giấy nhập học ừ mày tưởng đây là đâu mà xin lại hay mày muốn xin xỏ cái gì thì lên chùa biết tên đại ca trợn dọc con mắt mà nhìn nó Hắn ta nghiến trăng lên kèn két Như một con thú săn mồi Thấy được một món ăn béo bở vậy Bên cạnh là những tiếng chửi thề đầy tục tiểu Của đám đàn em Trắng kiên ướt đẫm mồ hôi Nó lấy tay quạch những giọt mồ hôi ấy Cho nhẹ giọng gian nại à, Dạ em đâu có dám giỡn với mấy anh đâu Em xin mấy anh ấy, hãy Trả bóp lại cho em đi Không là, là em bị đuổi học mất <cười> Cái thằng này nó bị ngu hay là bị khùng vậy Mày nghĩ cái gì mà đội xin lại bóp Mày lo lượng đi Trước khi tao nóng nghe thằng chó Vậy anh chỉ cần trả lại cho em cái tờ giấy nhập học thôi Tiền em không có lấy đại đâu Nó vừa dứt câu Thì cả đám cười lên sạc sủa Tụi nó cười như có chuyện gì đó vui lắm Nhưng Kiên thì thấy cái chuyện này Chẳng có cái gì đáng cười cả Sau trận cười hả hê cô ả kia lúc này Mới chạy thẳng mặt Kiên mà nói Nha Tụi này còn chưa lấy thêm tiền lúc sáng á Mà nhìn ngực tao nữa đó nha Mẹ Nhìn muốn chảy nước miếng ướt cả áo rồi Nghĩ gì mà đòi lại cái bóp hả mày Cô ta quờ quờ cái bóp trước mặt kiên như kiều khích Tên đại ca mở cái bóp ra Lấy đúng tờ giấy nhập học của nó Thành kiên lúc này hoảng sợ tột độ Nó lắp bắp nói à, xin, xin trả lại em cái tờ giấy đó đi Nó nó là cả ước mơ của em trọng đó Xin mấy anh chị mà Tiền em không còn Nhưng mà cho em chuột cái tờ giấy đó đi Rồi từ từ em trả Im Để tao đọc coi Thông báo trúng tuyển Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Phan Trung Kiên Đủ điều kiện đầu chào Chà. Nhìn mặt mày ngu ngu vậy Mà đậu trường Y là bác sĩ luôn hả Thôi đi chỗ khác chơi đi Quy luật của tụi tao là không trả lại bất cứ thứ gì Tờ giấy này Tao xé sẽ... Hắn vừa nói vừa cầm tờ giấy lên mà xé Lúc này Kiên không còn biết gì nữa Chỉ lao lại chỗ thằng đại ca Như một con thiêu thân lao vào đống lửa vậy Nhưng mà chưa đụng vào được một sợi lông tay của hắn Thì Kiên đã bị tụi đàn em chặn lại Đè bẹp xuống đất Nó gào lên nước mắt vàng vội chảy ra à, Tụi mày không được xé nó Tụi mày trả lại cho tao Tụi mày là lũ chó không có tình người À Thằng chó này láo Mày bán lĩnh đó Đập chết mẹ nó cho tao Thằng đại ca cũng dứt tờ giấy qua một bên Mà lao vào đấm đá Kiên túi bụi. Vì bị mấy tên đàn em đè bẹp xuống đất Cho nên Kiên chỉ có thể nằm im chịu trận Những cú đạp mạnh làm cho người nó đau đớn Nó chỉ biết cắn răng kiềm nén cơn tức giận Trào sôi trong lòng Thằng đại ca dựng tay Cúi xuống túm tóc kéo đầu Kiên lên Nó chỉ thẳng mặt Kiên Găng lên từng chữ một Này là tao cảnh cáo mày đó Chứ cỡ mày Tao búng tay một cái là chết nha con Kiên trận dọc con mắt lên Mà nhìn tên đại ca miệng khẽ nở một nụ cười nhếch mép Vì chính cái thái độ khinh nhờn đó của nó Làm tên đại ca càng điên tiết hơn Hắn tán thẳng tay vào mặt Kiên Làm cho nó tóe máu ra Cái vị mạng tanh nồng của máu Hòa lẫn dưới đất cát đang dính trên mặt Khiến cho khuôn mặt của Kiên Không còn nhìn ra được nó nữa <cười> Quỳ lại tao đi Rồi tao tha cho mày sống Kiên Phung thẳng vào mặt tên đại ca Một bãi nước bọt Có lẫn máu miệng Rồi nó lại cười mà ngước lên nhìn thằng kia Bằng đôi mắt bầm đen sưng to Nó nói Trước sau gì cũng chết Mày xé bỏ tương lai của tao Thì mày giết tao luôn đi Cái thằng cặn bã của xã hội Má nó giết nó cho tao đọc chết mẹ đó thằng đại ca gào lên khuôn mặt đỏ ngậu vì tức giận những đường gân máu trong mắt của hắn hiện trọ ra hắn như một con quỷ dữ cát máu lao vào đấm kiên như đấm một cái bao cát kiên ngất xỉu cả người mềm như cọng búng nó không còn biết cái gì xung quanh nữa chỉ còn lại một bóng tối bao trùm tiếng chửi rủa tiếng cơ thể bị đánh vang lên bơm bóp đều rang Khi nằm im bất động trong cái bóng tối đó Nó thấy người cha tật nguyện của mình xuất hiện Đứng nhìn nó bằng một đôi mắt u buồn Nó vẫy tay chào ông Rồi từ từ bóng ông biến mất Mọi thứ tối đen như mực Mọi chuyện tưởng như kết thúc tại đó Có lẽ nó chết ở đây Thì mấy thằng kia sẽ phải đi tù. Nhưng không Cuộc sống của nó chưa cho phép nó gục ngã Lúc những con sói cát máu kia Đang hành hạ cái thân xác Không còn chút kháng cự nào của Kiên Thì một tiếng súng lông trời gian lên Kèm theo đó là tiếng hét Đầy sự giận dữ. Công an đây Tất cả đứng yên không ai được chống dích Hoàng tàn mày mà chạy tao bắn gãy giọt Tiếng súng bắn chị Thiên làm cho tụi nó ngơ ngác nhưng khi nghe tiếng hét như vậy tụi nó túa nhau ra chạy về hướng những cái cống bi đang chất ngổn ngang hổng thoát thân tên đại ca hoàn toàn biết không thoát được hắn nhảy qua khỏi người thằng kiên dàn tay để che chắn cho bọn đàn em chạy trốn hắn buông tay chịu trói kiên được đưa thẳng tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương và hôn mê sâu nó đã được chú xe ôm và cô bán nước kia cứu sống vì họ thấy nó đi vào đó có mà yên ổn trở ra cho nên đã báo công an nếu không thì xác của nó có lẽ đã được nhét vào một trong những cái cống bi kia để phi tan rồi kiên tỉnh lại thì toàn thân đau nhất hai mắt cố mở to hết cỡ nhưng chỉ thấy mờ mờ vì đôi mắt đã sưng quá to máu bầm tụ vào làm cho mắt nhìn không rõ được lúc này anh công an viên chăm sóc cho nó mới lên tiếng nói Sao? Tỉnh ra hả chú em? Mạng lớn đó Vậy mà không chết Chỉ bị chấn thương phần mềm thôi nghỉ ngơi đi Khi nào khỏe thì về quận lấy lời khai Nằm lại vài ngày Kiên được xuất diện Và nơi đầu tiên nó tới là trụ sở công an quận Sau khi hoàn tất mọi thủ tục lấy lời khai Để truy tố tên cô Hồn hung bạo Với vô số tội Thì nó được một đồng chí công an Chở thẳng lên trường đại học kèm theo một tờ giấy xác nhận của trưởng công an quận bảo lãnh cho nó cái việc nộp giấy nhập học chậm trễ trải qua bao nhiêu sự cố đó kiên hiểu ra rằng không có nơi nào an toàn bằng vòng tay của ba nó cảm thấy nhớ bà nó không biết ba bây giờ đang làm gì và hàng ngàn câu hỏi nó đặt ra trong đầu làm mắt nó trướng lệ nhưng rồi mọi cảm xúc cũng chóng qua khi tụi bạn cùng ký túc xá của kiên lôi kéo đi chơi thể thao và ba nó lại lưu mợ trong tâm trí. Thời gian học của nó dài đằng đẵng, những khi được nghỉ hè, thì kiên tranh thủ đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, cũng đủ cho nó ăn uống, mua sắm dạy thứ linh tinh. Ngoài ra, tất cả số tiền mà nó cần, thì đều cho một tay ba của nó gửi từ dưới quê lên. Những lúc chuẩn bị đến hạn đóng tiền học phí, thì nó lại biên thư về cho ông. Và sau vài ngày, thì số tiền nó cần. Được đặt ngay ngắn trong cái phong bì, Gửi kèm lên với một lá thư Mà ba nó viết nguệt ngoạt Vì tuổi già mắc kém Những lá thư đó nó chỉ đọc qua loa Vì lá thư nào cũng như lá thư nào Nội dung cũng chỉ là nhắc nó ăn uống Cẩn thận Lo học thiệt dỗi này kia mà thôi Thời gian trôi nhanh như một giấc mơ Thấm thoát đã 8 năm trôi qua Ngày hôm nay là ngày tốt nghiệp của Kiên Nó dậy từ rất sớm Để chuẩn bị cho ngày quyết định trọng đại Của cuộc đời mình tôi bạn cùng phòng với mặt mừng rỡ vui tươi Kẹp cổ nó nói <cười> Sao, bữa nay tốt nghiệp rồi Ba mày với quê lên chưa Chứ ba tao lên tới rồi đó Lát điện sáng chung luôn ha Ờ tụi mày đi trước đi Ba tao bệnh, với lớn tuổi yếu rồi ông có lên được, bác tao ra sao Mày sao sao đó 8 năm học chung Tao chưa biết mặt ba mày sau nữa Rồi chưa từng nghe mày kể về ba mày một lần nào luôn á Kêu về quê chơi lần cho biết cô không chịu Hay là ba mày là đại gia miền Tây Sợ tụi tao xin tài sản của ổng Cho nên không cho tao về quê chơi chứ gì Sạm <cười> quá Tốt nghiệp xong á Về nhận việc ở bệnh viện xong đi Cho tao dẫn tụi bay về quê chơi Được chưa Ôi, Thôi kệ mày Tụi tao xuống đón ba mẹ đây Tụi nó đi ra Đấy mình thằng Kiên ở lại trong phòng Lúc này nó ngồi thẫn thờ như một người vô hồn Ngày hôm nay cha mẹ của tất cả sinh viên tốt nghiệp Đều lên chứng kiến thành quả của con mình đạt được Nhưng nó ngại Ngại vì có một người cha tật nguyện Đen đúa, nghèo khổ Nó mặc cảm với mọi người Cho nên tờ giấy mời phụ huynh lên dự Nó đem dứt đi lâu rồi Không thèm gửi về cho ba nó Những mặc cảm về gia đình Khiến cho kiên giấu nhẹm người ba Suốt 8 năm trời Không cho một ai biết về ông lúc lên nhận bằng trong bộ đồ cử nhân ai ai cũng được phụ huynh đứng kế bên để nhận lẵng qua chúc mừng còn nó thì chỉ đứng một mình kéo nhẹ cặp mắt kính xuống kẻ lau dội hàng nước mắt chực trào ra nó thầm trách à, tại sao tại sao mình không có một người cha lành lặn cá giả đây được ảnh diện khi đứng bên cạnh lúc này chứ tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên Khi ngước lên nhìn Thì đập vào mắt nó là một người đàn ông Mặc một chiếc áo sơ mi Đã ngả màu cháo lỏng Đầu tóc đã về chiều Khuôn mặt cháy nắng cắt khổ Đang nhỏ miệng cười hạnh phúc Như đôi mắt đậm lệ Ông ấy vội quay đi khi thấy ánh nhìn của nó Kiên lao dội xuống khán đại Chạy về nơi cánh cửa cuối sảnh Mà hét lên ba! Nhưng bóng ông không còn ở đó nữa Kiên chạy khắp sân trường tìm kiếm Nhưng chỉ toàn thấy người lạ mà thôi Nó hoảng loạn tìm kiếm một lúc lâu Thì đám bạn cùng khóa với Kiên Tra hỏi nó Nè, làm gì chưa chụp hình trên khán đài á Mà chạy đâu vậy Mày nói ba mày bệnh dưới quê mà Sao lên đây được Con chừng nhìn lộn đó Nè, đi chụp hình với lớp kia đi à, Ừ, chắc tao nhìn lầm thôi Chứ ba tao sao lên đây được tôi đi trời tụi nó vui vẻ kéo nhau đi chụp hình để làm kỷ niệm ủa chú chú làm gì mà đứng trong bụi cây vậy ở đây đâu có trò băng vé số vô đâu chú chú đi ra giùm con nghe chứ để tổ trưởng thấy phạt tụi con chết ờ chú rớt độ cho nên đi kiếm thôi à, chú, chú đi ra liền nè xin lỗi con nghe hai cọ đi cùng người bảo vệ tiến ra cổng lâu lâu ông lại ngoái đầu nhìn đứa con trai của mình lúc nãy ông đã trốn kỹ sau bụi cây cho nên Kiên không thể nào thấy được ông. Ông bước những bước chân nặng trĩu, nhưng nó nào có nặng bằng tâm tư trong lòng của ông lúc bấy giờ. Vừa đi, ông vừa lẩm bẩm. À, nó tốt nghiệp rồi. Báo nói không có sai. Bữa nay nó thành bác sĩ thiệt rồi. Cuộc sống của nó rồi sẽ không còn phải nghèo đói nữa. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Đã cho con của con học hành đỗ đạt Nè, đi đứng gì kỳ vậy ông già Muốn chết thì đi ra chỗ khác nha Đừng có hại người ta Một anh tài xế ló đầu ra khỏi ô kính Mà chửi Vì mãi suy nghĩ Cho nên ông hai cò đã qua đường Mà không chú ý tới xe của anh đang chạy tới Ông vội đưa cánh tay lên cúi đầu xin lỗi lia lịa. Ờ, xin lỗi, xin lỗi cậu Ông già đi đâu đó Nhìn là biết dưới quê lên rồi Ờ, tôi ở dưới tiền giang lên Bây giờ ra bến xe về quê nè. À, tiền Giang ở khúc nào? Con cũng về Tiền Giang nè. Tôi về cái bè đó. Nghe tới đây, anh tài xế mở cửa xe phóng xuống, kéo ông lên xe. Mặc kệ đằng sau những chiếc xe khác đang bấm còi in ỏi Trước khi bước lên xe, anh tài xế còn quay lại chửi lớn. Ủa, từ từ chứ. Làm gì ghê vậy mấy chiến hữu Tào tà kiếm cơm đi. Hai cò vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình Thì anh tài xế đã quay qua nói Với giọng điệu đàng hoàng hơn rất nhiều à, Dạ con là Hoàng Dân tiền giang luôn nè Nhưng mà ba má lên đây lâu rồi Bây giờ con đi về dưới chợ hàng Để con chở chú về luôn Chứ cần gì bắt xe cho tốn tiền chú ơi Ừ cô làm phiền con quá không con Còn không á Một lát về dưới chú gửi tiền xe cho Chứ mà đi xe khách á Chú xài xe ấu sạch mặt luôn con "Ơi, tiền bạc gì chú giàu quá ha vậy đưa con ba trăm đi con lấy thế rồi chiếc xe bon bon trên đường đi xe tải ông đỡ say xe hơn cho nên cũng tươi tỉnh hẳn ra quay qua nhìn thằng hoàng ông thấy nó trạc tuổi với con mình thôi ông cứ nhìn người thanh niên tên hoàng tài xế ấy chứ không nói gì trong một toán hoàng nhìn qua thấy ông đang nhìn mình chăm chăm cho nên anh cười tươi nói <cười> chú dựa đầu chú ghế ngủ đi Vậy tới dưới á, con kêu vậy cho Chứ lo gì Không lẽ già vậy rồi á, Sợ con bắt cóc rồi đem qua bên Campuchia bán nội tạng hay gì á Nhìn con dữ vậy chú còn gì ở đâu mà bán con Mà bay nhiêu tuổi rồi Chả con 27 Ồ vậy bay bằng con của chú đó Nhìn bay chuẩn chặt hơn con chú nhiều lắm Mà bình thường bay hay chửi lớn vậy thôi <cười> Đâu có đâu chú Tại cái tánh con nó nóng Gặp cái chuyện gì hay quạo chửi vậy thôi, chứ còn hiệt khô à. Mà anh nhà đang làm nghề gì vậy chú? Ờ, nó làm bác sĩ. Bữa nay nó ra trường là con. Cả hai cứ nói chuyện suốt chặng đường mà không biết chán. Hai chú cháu bèo nước tương phụng mà như thân quen và hợp ý nhau lắm. Cho nên những vấn đề đang nặng lòng đều được trút bỏ ra. Cho cuộc gặp gỡ nào cũng phải tới lúc chia ly. Hai cò và quàng chia tay nhau ở đầu đường làng. Ông có mời Hoàng vào nhà chơi Nhưng vì còn công việc Cho nên anh ta hẹn khi khác Cuộc sống là vậy Đôi khi những cuộc gặp gỡ tuy mới quen Nhưng ngỡ như quen nhau từ muôn đời trước Để lại cho chúng ta rất nhiều sự nuối tiếc Khi chia xa Đó chính là cái duyên đến từ kiếp trước Để lại cho kiếp này còn được gặp nhau Và cuộc gặp đó là vui hay buồn Thì đó chính là do cái nghiệp của kiếp trước gây ra Ông hai cò cười tươi, vẫy tay chào. cái chiếc xe quất hẳn thì mới quay người bước về hướng căn nhà của mình. Buổi chiều hoàng hôn hôm nay buồn nên lạ. Cái ánh sáng cuối ngày dần dần quất sau những bụi cây đằng xa làm bóng của ông nghiêng dài trên con đường làng Cô Quạnh như chính cái cuộc đời của ông vậy. Lúc đầu trước khi đi lên Sài Gòn ông được thằng Phú mập bạn của thằng Kiên nói Trên báo công bố ngày tốt nghiệp của trường nó Ông mừng lắm Cho nên thức dậy từ rất sớm Khi lên tới cổng trường Và thấy mọi người đều có giấy mời Mà ông không nhận được Ông cũng chỉ nghĩ là do thư về chậm mà thôi Nhưng đến khi nghe trường thông báo Là đã gửi giấy mời từ tháng trước Thì lúc này Ông hiểu ra Kiên nó không muốn có sự góp mặt của ông Trong cái ngày vui trọng đại của nó dù vậy nhưng muốn chứng kiến sự trưởng thành của đứa con mình nâng niu hai cò đã cố vào mà xem nó nhận cái bằng rồi phải trốn chui trốn nhủi như vậy lòng ông nặng trĩu với bao sự buồn tuổi trong cuộc sống mà ông phải nếm trải vậy rồi hả Bắc kiên bữa nay trung thu á không đi nhậu với tụi này sao à, dạ thôi hãy mọi người dịp khác đi bữa nay vừa hoàn thành ca mẫu nên hơi mệt về nhà nghỉ ngơi đó. Kiên chào tạm biệt mọi người, rồi đi xuống bãi xe. Bây giờ nó đã là một bác sĩ thực thụ sau 3 năm ra trường và cũng là một bác sĩ giỏi của một bệnh viện có tiếng nhất nhì của thành phố. Vì tính chất công việc rất bận rộn, Kiên chưa một lần về thăm ba mình từ sau cái ngày tốt nghiệp ấy. Vì mỗi lần muốn về thì lại có chuyện đột xuất. Nhưng đó cũng chỉ là lý do nó tự lừa dối bản thân mình mà thôi. Cái lý do thật sự Là nó không muốn quay về ngôi nhà Đầy sự nghèo khổ của tuổi thơ Và nó không muốn gặp ba Vì ba và nó không hợp nhau Mỗi lần nói chuyện đều gây gỗ Rồi ba lại đánh nó Cho nên nó mãi nhớ những cái ấn tượng xấu ấy Không muốn về thăm ông Hàng tháng nó chỉ gửi tiền về đều đặn mà thôi Nó nghĩ như vậy Là đủ để trả lại công ơn dưỡng dục Của ông lúc còn nhỏ Vì quả thật số tiền nó gửi vậy không phải là ít bữa nay trung thu trên đường phố đông đúc tấp nập những gian hàng bán bánh tràn ngập khắp phố phường những chiếc lồng đèn muôn hình muôn kiểu được bày bán vô cùng đẹp mắt những hình ảnh đó làm cho kiên nhớ tới những mùa trung thu khi còn nhỏ luôn vì bạn bè chê cười khi không có được một cái lồng đèn để đi rước đèn chỉ được nhìn chúng nó ăn những cái bánh trung thu ngon lành Mà không được nếm thử xem Cái gì nó mặn ngọt ra sao Những kỷ niệm buồn đó Làm cho Kiên trở nên cáo gắt Dặn mạnh ga trên con đường đông đúc Lâu lắm rồi nó mới chạy nhanh như thế này Khi chạy nhanh Thì có thể làm cho đầu óc của nó Được thoải mái hơn Dừng lại bên ngã tư đèn xanh đèn đỏ Nó thấy có một cậu bé ăn mặc Trông có vẻ nhà rất khó khăn Nó mặc cái quần này với áo khác Không đồng bộ Đôi chân đen nhẽm dính đầy bụi đất Tóc thì cháy nắng vàng khẹ Thằng bé đang đứng ôm cái cây Nhìn vào quầy bánh trung thu mà thèm khát Kiên như chợt thấy hình ảnh của mình ở đó Cho nên trẻ xe tấp sát vào lề mà tiến lại gần cậu bé ấy Kiên đến sát bên Mà cậu bé không hề hay biết Chỉ chăm chú nhìn vào cái tủ bánh mà thôi yeah, Nhìn gì mà nhìn dữ gì nhóc trời ơi hết hồn mà chú là ai vậy con đứng đây đâu có quậy gì đâu chú đừng có đánh con bị kiên dỗ dai cậu bé giật mình cho nên chực trào nước mắt ra chỉ cần một lời nạt của ai đó lúc này cũng sẽ đủ cho nó khóc ngay kiên thấy nó hoảng loạn cho nên lùi lại vài bước để tạo cho cậu bé cảm giác an toàn rồi ngồi xuống nhìn cậu bằng đôi mắt hiền tự nhất có thể <cười> Chú có làm gì nhóc đâu Chú cũng thèm bánh trung thu nè Ôi chú cũng thèm hả Con đứng đây nhìn ba ngày rồi đó Mà chú có hết thèm luôn á chú Bánh trung thu chắc ngon lắm ha <cười> Trời ơi Con muốn biết không Muốn chứ Mà tiền đâu mua chú ơi Nhìn thôi Nhìn là biết nó ngon rồi đó Nói trời thằng nhỏ mắt Kiên lại gần Để nhìn chung với nó Kiên không kiềm chế được cảm xúc Cho nên bật cười Nó quay qua nhiều mắt nhăn mặt mà nói <cười> Chú này cười lớn quá Người ta ra đuổi bây giờ đó Con theo dõi rồi Cái chỗ này á là bán bánh ngon nhất trong khu của chú Ủa Rồi sao nhóc biết nó ngon nhất khu Hồi nãy kêu chưa ăn mà à, Thì con đã được ăn đâu Tại à, con nhìn hết mấy cái quầy bán bánh Ở đây nè chỉ có cái chỗ này là bán đông nhất rồi. Thì có nghĩa là nó ngon nhất Cho nên người ta mới mua đông á Trời. mệt nhóc quá nhóc ơi nè đi theo chú kiên nắm lấy tay nó đi lại cái quầy bánh Cô cậu ngạc nhiên vì không biết kiên muốn làm cái gì mà kéo nó tới đây Tăng nhóc đưa khuôn mặt ngơ ngác nhìn kiên anh mỉm cười xoa đầu nó rồi nói nè con thích ăn bánh nào cứ lấy đi chú mua cho con một cái ăn cho nó biết kha thôi chú ơi con không mua đâu Cái ngạc nhiên Vì mới lúc nãy nó một hai kêu thèm Mà bây giờ mua cho thì lại không chịu Dường như biết được sự thắc mắc của anh Thằng nhỏ lên tiếng ngay Không phải con muốn ăn đâu chú Nhưng mà con chỉ muốn ăn Khi mình có tiền mua thôi Chứ đội người khác mua cho mình Là tật xấu á Mệt quá Chú mua tặng con Bây giờ coi như chú năng nỉ con lấy được chưa Con ăn một cái cho chú vui thôi Do chú năng lý quá Cho nên con mới chọn đó nha Chứ con không có đòi hỏi á Kiên lại xoa nhẹ đầu thằng nhỏ Mà khóe mắt cay cay Nó lại nhớ tới cái lúc trước đội ba mua bánh trung thu nhiều lần Ông không có tiền Thì nó dùng dằn giận lẫy Có khi nhất quyết đòi cho bằng được Bây giờ nghĩ lại Kiên cảm thấy mình còn thua cả thằng nhóc này Chú ơi Lấy cái này đi Con thấy người ta mua nhiều nè Chắc nó ngon nhất á. Ừ, chị ơi, lấy về một hộp này đi chị. Kiên mua luôn một hộp bốn cái, rồi xách ra xe. Tay còn lại thì nắm lấy tay thằng bé. Cái đôi bàn tay bé nhỏ của nó chai sạm trơ xương, chứng tỏ cuộc sống của nó thật sự khó khăn. Tay Kiên dẫn nó lại chiếc xe. Thằng bé trục rè, khuôn mặt trở nên sợ sệt. Ờ, con không đi với người lạ được. Con không cần bánh nữa đâu. Trời đất, chú mà thằng bắt cóc con hả nè lên xe đi chú chở về nhà cho chứ trời cũng tối rồi đó thôi lỡ chú bắt cóc con sao nhà con cũng gần đây nè Ừ vậy thôi con đi bộ chú chắc xe đi với con về nhà thăm ba mẹ con á rồi còn ăn bánh trung thu nữa chứ ờ, thôi chú chắc bộ đi con ngồi trên yên xe <cười> chứ con mỏi chân quá kiên cũng phì cười vì cái độ lém lỉnh của thằng nhỏ dắt chiếc xe qua những phố phường tấp nập đông đúc trên yên xe tăng nhỏ cứ cười nói không ngưng miệng thành phố qua lệ hoành trắng nhưng phía sau sự hào nhoáng ấy là cả một tầng lớp thấp của xã hội đang giành giật miếng ăn hàng ngày đến chảy cả máu mắt ra người ta chẳng thường mỉa mai thành phố này là hoa cho người giàu lệ cho người nghèo hay sao À, tới chú nhóc chú mộ chừng quá à con tin thức chứ không phải nhóc nha à, chú chú lên xe chạy đi nhà con còn tuốt tuốt dưới kia kìa Chờ, vậy mà nãy á, không chịu cho chú chở chắc mệt muốn chết luôn mày rồi <cười> chiếc xe chạy về hướng ngoại ô thành phố quẹo vào một con đường đầy ổ gà và không có một bóng điện chiếu sáng hai bên đường cỏ dại một um tùm càng làm cho con đường trở nên kinh dị Vì mọi sự nguy hiểm đều có thể trình rập Trong những bụi cỏ cao kia Ý đường ghê quá con y Bình thường mà chú Vô gần nhà con mới ghê hơn á Nhưng mà chú yên tâm đi Ở đây không có trộm cướp gì đâu Tại vì có ai có gì đáng giá đâu cướp Cái xóm làng này ai cũng nghèo hết á Toàn bán vé số mà Rồi ăn xin rồi nhặt cho chai nữa Nghe tức nói xong Kiên hiểu ngay là thằng nhóc đang ở cái xóm tạm bợ xài đây mai đó Nó tương thầm cho cái số phận của thằng Tức phải chịu Ê, Tôi kể nghe con con người mà Đâu có ai được phép lựa cái nơi mình sinh ra Nhưng mà mình được phép lựa chọn cái cách mình sống đó con Cố lịch trời tương lai sẽ tươi sáng thôi Chú nói gì khó hiểu quá trời vậy <cười> Từ từ đi Lớn lên đó Trời con hiểu Ủa bà tới chưa Ê, quẹo quẹo quẹo, Mấy một xíu là chạy lố rồi Đó đó đó cái, cái trò bạc đó chú Biệt, biệt thự của con á căn biệt thự mà thằng Thức nói Là một cái chồi được che tạm bờ Bằng những tấm bạc quảng cáo Và tấm che xây dựng Mà người ta bỏ đi Sụp xệ, tối thui Khi vào trong nhà Thức mở đèn từ một cái bóng điện Câu từ bình ác quy Thì ngôi nhà được sáng lên đôi chút Đập vào mắt kiên là một người đàn ông Chỉ còn bộ xương với da Hai mắt ông trũng sâu vì thiếu ngủ Mỗi bao quanh cắn lấy và ông cũng chẳng thèm đuổi đi. kiên tiến lại gần, thì đám mũi bay lên đặt quánh con nào con nấy hút máu no căng cả bụng. tức bừng cái tàu nước lên lau cho bà. trời nó nói, ba con bị tông xe, xong rồi họ bỏ chạy luôn cái chút ba con bị chấn thương gột sống, cho nên nằm liệt hơn năm nay rồi. bà con khóc nhiều lắm, nhưng mà bà bị câm không có nói được chỉ khóc thôi hả? đó bà lại khóc rồi kia. Ba con bị như vậy Rồi không có chăm sóc cho con được tốt như những người khác Con không thấy buồn sao Ôi, có gì đâu mà buồn chú Con phải cảm ơn ba Tại vì nhờ có ba Con mới được sống ở thế giới này Tuy là Không được như những cái đứa trẻ khác á Nhưng mà con được một người cha Thương con nhiều lắm Ôi, ba thương con nhiều lắm nha Cho nên con không có cảm thấy xấu hổ khi có người cha vậy <cười> Sống trong nghèo khó vậy đâu mà con là cái đứa sống trong sự giàu có về tình thương của ba chú. kiên nhìn xuống cái người đang nằm đó, thì thấy hai hàng nước mắt chảy chạy trên khuôn mặt khắc khổ của ông. kiên sợ mình không kiềm nén được cảm xúc, cho nên lại cái bạn duy nhất trong nhà ngồi xuống chiếc ghế kêu lên trăng trắc. nó nhìn thằng thức đang cẩn thận lau người cho ba, vì sợ làm đau ông ấy. mỗi khi thấy người đàn ông kia nhăn mặt một cái. Thì thẳng thức nó suýt xoa xin lỗi lia lìa Kiên cảm động Vì tình cảm mà thức dành cho ba mình Cho đột nhiên nó nhớ về người cha của mình Trước giờ chưa bao giờ nó làm được gì cho ông Chứ nói gì là nuôi một người Nằm ở một chỗ như thế này Đôi mắt của Kiên Chợt cay xẻ Chú ơi, ơi Chú làm gì con kêu cả buổi không nghe vậy à, à, Không có gì Mà thôi bữa nay trung thu nè con bánh trung thu đi con chú cho ba con ăn chung với nhau còn không á con nhịn phần của con để cho ba con ăn tại lâu lắm rồi ba con chưa có được ăn cái bánh này á tết trung thu là tết ờ tết đoạn viên mà mày nhiều chuyện quá chú mua tới bốn cái kìa cho con với ba con ăn hết đó chứ chú không có ăn đâu à chú để dành bụng về ăn trung thu với ba mẹ chú đúng không Vậy chú tranh thủ về đi Chứ biết đâu ba mẹ chú đang chờ chú Để mà ăn bánh trung thu chung với chú Mai rảnh chú ghé thăm ba con con nha Vì câu nói Và những gì chứng kiến Làm cho Kiên cảm thấy có lỗi với người cha tàn tật của mình Kiên dội vàng chào hai ba con thằng tức Rồi ra về Con đường tối đen như mực Càng khiến cho những ký ức thổi nhỏ Quay về Làm nhòe đi đôi mắt của anh Tấp trội vào quán, mua hai hộp bánh trung thu, loại hảo hạng Kiên lấy điện thoại ra bấm số. À, anh à, mai cho em xin phép nghỉ một tuần anh. Dạ, nhà dưới quê em có chuyện gấp. Dạ, cảm ơn anh. Trời, nó phóng đi trong đêm. Nhìn hai hộp bánh trung thu, Kiên kẻ nói thầm. Bà ơi, vậy về... á, mình cùng nhau ăn bánh uống thích trung thu nghe ba Những hình ảnh bị bỏ lại phía sau Là một thành phố không bao giờ ngủ Hiện lên trước mắt nó là một quãng đường dài vô tận Nhưng bến đổ Chính là ngôi nhà mà nó đã truồng bỏ 11 năm nay Vì mặc cảm cái số kiếp nghèo Bên tai nó văng vẳng thanh âm quen thuộc Làm cho nó phải hát theo Thông Thịnh, Thùng Thịnh Trong ngoài định rộng ràng Có còn sư tử Đang bố quanh vòng quanh Trên bầu trời đầy sao, mặt trăng tròn vành vành sôi sáng cả bầu trời đêm. Ký ức thở nhỏ. ùa dậy Một bóng hình ẩn mờ trong đêm trên con đường làng heo hút với hộp bánh trung thu. Và chở theo cả một sự hối lỗi muộn màng từ đứa con mang tội bất hiếu Bà ơi! Bà con về rồi nè ba Cô nhà vẫn vậy, vẫn sập xề một cách quan tàng Chống trước dột sau Và lúc này còn tối đen không một chút ánh sáng nữa Kiên lấy điện thoại tra xôi đèn pin Nhưng căn nhà vẫn tối Mở được bóng đèn điện lên Kiên lập tức thấy căn nhà thân quen Và ngăn nắp Nhưng bóng hình người cha già Nó không còn thấy nữa Nhìn cái giường nơi lúc nhỏ nó từng nằm Vẫn y như vậy Nhưng mồm mệnh xếp ngay ngắn lắm Nó quảng loạn gọi ba Cho chạy khắp nhà để tìm kiếm ông Mà về rồi đó hả à, Phú à Ông biết bà tôi đâu không Nãy giờ kêu ngồi sao bà không lên tiếng Kiên chưa dứt lời Thì đã bị thằng Phú tác thẳng Một cuốn trời dán vào mặt Cú đánh ấy mạnh đến nỗi Làm cho cái mắt Kiến đang đeo trên mặt Bị văng ra Kiên ngơ ngác nhìn thằng Phú Mày còn dám mang cái mặt chó mày về đây hả Cái đồ bất cứu Là bác sĩ Mày thành công Nhưng mày bất hiếu á Thì mãi chỉ là thằng bất tài thôi Cái thằng tổ đồ Ông <cười> mày gì vậy Tôi có chọc gì không đâu Sao sao vẫn ngang ngược vậy Ừ Tao ngang ngược Nhưng mà tao không có bất hiếu Con mày đàng hoàng quá mà Để ba mày chết giận chết mọn trên bệnh viện kìa Mà không một lần về thăm Đồ chó chết <cười> Phú đá mạnh vào chân bàn vì tức giận Còn kiên Nó đứng như trời trọng Đôi tay của nó nhận một tin xét đánh Từ thằng bạn thân thợ nhỏ Nó dịnh dai thằng Phú Giọng đầy lo lắng Nè, nè, nè, ông nói mình giỡn đi Phúc Chứ bà tôi có bao giờ nói bị bệnh hay cái gì đâu Ông ấy vẫn khỏe mà Bệnh viện gì ở đây Giỡn cái đầu mày đó Ba mày nằm thôi thớt trên bệnh viện kìa bảo ổng không cho mọi người báo cho mày biết Bây giờ làng sớm thay phiên nhau nuôi ổng trên bệnh viện đó Cái loại như mày á Cha lên dự lễ tốt nghiệp còn không cho Để cho ông về đây buồn cả tuần rồi coi chừng thiên lâu dậm ngó mày đó Tao đi về Tưởng nhà có ăn trộm chứ Cái mặt mày á Tao nhìn dơ mắt kiên ngồi bệt xuống đất Cả thế giới dường như đang sụp đổ đi Cảm giác tội lỗi đang dậy xé lấy tâm can nó Kiên phóng thẳng xe vào bệnh viện tỉnh Và hình ảnh người cha tần tảo nuôi nó khôn lớn Đang nằm kia Với trên người là muôn vàng dây nhợ Đang cấm vào người ông Làm cho nó điếng người Nó chạy vào bên cạnh Nhưng bà đang mê màng Không hay biết sự xuất hiện của nó Kiên nắm chặt tay ba Mà nứt nghẹn. Ủa ừ, Kiên hả con Sa Sao con về đây vậy Sao ba lại giấu con vậy ba Sao để ra nông nổi này ba Kiên ôm chậm lấy ba mình Gào khóc lên nước nở Ông cố gắng hoàng tay lên ôm lấy đứa con thân yêu của mình. Đây là lần đoàn tụ sung sướng của ông sau bao nhiêu năm dài xa cách. À, à, bà muốn lên sân thượng chút. À, sao được ba? Sức khỏe của bà yếu lắm. Lên đó gió mái không có tốt đâu bà. À, bà nói được mà. Còn đưa bà lên đó đi. Bà có việc này rất quan trọng. Nếu mà không nói bà sợ dĩ nhiên... Bà không có nói được nữa đạt ba ngồi trên chiếc xe lăn với mớ dây nhợ trên người kiên đưa ba lên sân thượng theo đúng ý của ông ba ngày mai á, con đưa ba lên bệnh viện con đang làm để con chăm sóc cho ba nghe ba thôi con bà muốn ở đây chứ không có muốn đi đâu hết mà bữa nay không nói cái chuyện này nữa <cười> nè, thấy trăng trọn hôm bữa nay trung thu rồi đó đúng không dạ dạ đúng rồi ba bữa nay tết trung thu dạ cho con cái bánh nè mười một năm nay năm nào ba cũng mua bánh trung thu cho con hết đó hồi lúc nhỏ bày khoái ăn lắm nhưng mà con bận quá ba ăn có bệnh <cười> bà tham ăn quá ha Năm nay con về ba mừng lắm. bà cho con ăn hết. Để ăn đi con. Lớn rồi, không có đồ đâu con ha. Nhìn ông cười hiền, trên khuôn mặt tái đi vì cơn đau đang hành hạ. Kiên quỳ xuống mà lại ông. Nó luôn miệng nói lời xin ba tha thứ cho sự bất hiếu của mình. Ông lại nói trong sự ngắt quãng do cơn đau. À, kiên ạ. bà không có trách con, cho nên con đừng có tự trách mình. Chỉ do bà không có tốt, không làm tròn bổn phận làm cha, và để bà chịu nhiều thiệt thòi. Để ngồi, ngồi xuống đây ăn bánh đi con. Cầm cái bánh trên tay, mà nước mắt của kiên dàn dùa nhưng chưa kịp nếm cái bánh bà trao, thì ba lên cơn co giật, té khỏi chiếc xe lăn. Nó bồng ba chạy xuống Miệng không ngừng gào lên Ba ơi đừng bỏ con ba Ba ơi con xin ba cố lên ba Đừng bỏ con lại ba Cứu ba tôi với Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại Ba được đưa vào bên trong Kiên quỷ xuống nơi một cửa phòng cấp cứu Mà tự trách mình Tới rồi may mắn thay Ba cũng ổn trở lại Và được đưa về phòng Kiên được mời lên phòng bác sĩ để trao đổi về bệnh tình của ba. Nó như chết lặng khi nghe tin ba bị suy thận giai đoạn cuối, vì ba mất đi một bên thận. Cho nên tình hình bây giờ của ba như ngọn đèn trước gió. Nó làm thủ tục chuyển diện cho ba ngay trong đêm, ngồi trên xe cấp cứu, nó nắm chặt lấy tay ông, như sợ buông tay ra thì ba nó sẽ vụt đi mất. Bây giờ thì nó đã biết Những cái cần tiền đóng tiền học Mà ba gửi lên ngay được Thì chính là từ trái thận Mà ba đã bán đi Nó đau đớn Vì thời gian qua đã không biết sự hy sinh của ông Nó chỉ biết trách móc mà thôi bà muốn ở dưới quê Sao con đem ba lên đây chi còn nhớ Nói với đồng nghiệp bà không phải là ba của bà nha ừ, Nói là bà con xa thôi chứ họ thấy bà cứ chăm sóc bàn vậy còn ghi đó ba ba đừng nói vậy con biết lỗi của con rồi ba không thương con á ba ba chết rồi con ở với ai ba nằm đây con còn thấy được ba chứ ba chết rồi con sống sao đây ba kiên ôm ba khóc vì giờ đây thứ nó sợ nhất là sự ra đi của người ba tàn tật này kiên cố gắng tìm kiếm thận có người hiến thích hợp để ghép cho ba nhưng vô vọng nhưng rồi có lẽ sự hối lỗi của kiên đã đem lại phép màu cho ba nó có người hiến thận thích hợp và người ấy chính là người cha bại liệt của cô thức khi ông bị tai nạn biết mình vĩnh viễn bại liệt đi bà của thức đã đăng ký hiến tạng cái lúc mà ông gần ra đi thì cũng là lúc ba của kiên được hồi sinh Kiên ôm cú thức cốc nức nở Miệng không ngừng cảm ơn Ba con hết đau đớn rồi chú ơi Ba con ngủ ngon lắm Không có bị cơn đau hành hạ mỗi đêm nữa bà của con không có chết bà con mãi sống trong tim chú Và vẫn tồn tại trong người của bà chú đó Đám tang của ba thằng tức được Kiên lo chu toàn Kiên đón thức về sống chung và cho đi học. Ba cô Kiên nhờ thận thích hợp, cho nên dần hồi phục. Các bệnh lý khác cũng dần khỏi đi dưới sự điều trị của Kiên. Kiên đón ba lên ở chung với nó. Bữa nay lại là Tết Trung thu. Kiên xin được về sớm để cùng đón Tết đoàn viên với gia đình. À, bên đây bên đây. À chú vậy? Ôi, ông ở nhà nấu nhiều món ngon lắm chú ơi. Bữa nay mình ăn Tết Trung thu lớn luôn á. À, vậy rồi hả con? Đè, trộn tâm rửa đi, rồi ra đón Trung Thu nè. Vậy là lại một năm nữa trôi qua, sự bình yên đã cập bến với gia đình của Kiên. Nó nhận ra một điều ba mẹ chính là cây cao bóng cả, luôn hy sinh vì con cái, và không muốn nhận lại bất kỳ một sự báo đáp nào. Ba là người nuôi dưỡng, cũng là người khắc nghiệt, đáng ghét nhất khi Kiên còn thơ ấu nhưng cũng là người dị ta nhất trên thế giới mà nó biết. Và chúng ta cũng vậy Khi đã bay nhảy mệt mỏi ở ngoài xã hội kia Thì hãy luôn nhớ rằng phía sau lưng chúng ta Luôn có hình ảnh của những đấng sinh thành Luôn trong ngóng Mong ước lớn lao nhất của họ Là cần chúng ta hiện diện khỏe mạnh trước mặt họ Chứ không phải những đồng tiền mà chúng ta gửi về Hãy trân trọng những gì mình có Đừng để một mai Phải nói tự giá như Cha mẹ sẽ không thể nào sống đời với chúng ta được. Cho nên đừng ngồi nhìn cha mẹ của chúng ta qua những tấm di ảnh thì mới chạnh lòng đau xót.